các bạn đang nghe tại đọc audio.net không cho ra ngoài chơi đùa bất kể giờ nào hễ mà đến tối thì nhà nào nhà đấy đóng kín cửa lại sợ con cháu của mình lại là nạn nhân tiếp theo của cái thế lực ma quỷ đang lảng bạc ở đây vợ chồng việt cảm thấy ở làng này dường như không còn được an toàn nữa liền vội vàng muốn đưa cả cha mình đến phố ấy nhưng ông mai lại không nỡ rời bỏ mồ mả dòng họ rồi đất đai tiên tổ một phần vì ông luyến tiếc bà con tròn xóm bấy lâu nay bây giờ lại đang đúng lúc người ta gặp chuyện bỏ đi ông cũng chẳng đành ông đem suy nghĩ ấy nói với hai vợ chồng việt cảm động trước tính cách hồn hậu của cha Vợ chồng anh bàn, ngày hôm sau sẽ tìm một thầy để xem xem ở trong làng này có chuyện gì. Ông Mai chợt nhớ đến, ở bên làng Vĩnh An, nghe nói có ông thầy tu đạo ở trên núi Châu Đốc, về đây sống. Việt mừng lắm, quyết định nán lại thêm vài hôm, chạy xe qua làng bên mời ông về giúp. Ngoài trời đã chập chẳng tối, lúc vợ chồng Việt và ông Mai đang bàn với nhau thì trước hiên nhà, thằng cu lễ... Đang tung tung trái banh Nó vô tình nhìn thấy ở ngoài cổng Từ từ Hé mở ra Kèm theo một luồng gió lạnh Thổi thốc vào bên trong Thằng khu lễ đưa tay lên che mặt Trong trước mắt Cơn gió lạ kia tan biến Lúc buông tay xuống Thì nó thấy trước cổng nhà bóng dáng một bà già lưng còng mặc quần áo rách rưới tóc tai bù xù xem như đã lâu ngày không gọi. bà già đứng lặng ở đó như cố tình muốn để cho thằng cu lễ thấy nó không nhìn rõ mặt nó tự hỏi ai lại đứng ở cổng nhà mình nữa vậy ta ngồi chăm chú nhìn bà già nó thấy bất giác ở bên cạnh nó có bàn tay thon thon kéo vai Nó giật mình quay lại thì nhận ra là mẹ Lễ Con làm sao vậy Làm sao mặt tái mê tái mết thế này Có cái gì con nói má nghe Nó dạ dạ vâng vâng Lúc quay ra sân Định chỉ thì bà già đã biến mất Cánh cổng đã đóng lại từ bao giờ. Ngọc thấy con mình lạ quá Định hỏi lại Thì có tiếng của ông Mai gọi trong nhà Ngọc ơi à, Nước sôi rồi con ơi mai giả dạ, dạ vâng vâng nhớ ra mình đang đun nước pha trà cho cha chồng liền quên bén chuyện của thằng bé mà chạy xuống dưới bếp đến nửa đêm trong phòng một mình thằng lễ đang ngủ ngon thì bất giác lo loáng thoáng nghe có âm thanh gì đó vang lên đâu đây thằng cô lễ mở mắt nhổm dậy nó cau mày lắng tai nghe nó biết bây giờ là nửa đêm Cố làm sao lại có tiếng trẻ con. Cười đùa. Lồm cồm bò dậy đưa tay dụi mắt. Mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ở sân sau có mấy đứa bé. Lớn nhỏ. Hình thù đen ngòm ngòm. Đang rượt bắt nhau. Ở chỗ cái băng ghế. Mà ông nội của nó vẫn hay ngồi. Là hình dáng của bà già. Lưng còng còng. Đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn đám nhóc bất giác bà già ngẩng phắt mặt len nhìn về phía thằng cu lễ mà cười lên khanh khách <cười> theo phản xạ thằng cu lễ rụt đầu xuống khi không còn nghe tiếng cười nữa nó tò mò rón rén thì bất thình lình nó thấy bà già lưng còng đã đứng ngay trước cửa sổ nhìn nó tự bao giờ thằng cu lễ la toáng lên khóc thét bỏ chạy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện